c h ư ơ nàng g n cùng cuồng cùng căn càng khóc, cách nhỏ vận mệnh một. Thời khinh khinh điên Tăng cùng cùng trên người đã không biết bao nhiêu thường, máu lại lan tràn mà ra, hấp dẫn càng nhiều Tăng Nam tiếng khóc, tỉnh luân trung khinh khinh, khinh ngáy nhìn phía cách đó không xa Nam、hải、Nhi. Nàng giết đứa đã đó bao ra, phía xa Thời Thi hấp Thi. Hải hại thời Hải một. máu mà Mẹ trầm mắt, biết lại lại xé, ở ý thức bị tang thi vi rút q u á y nhiễu trở nên rũ phát mơ hồ cũng là biết cái kia nam hải nhi đối nàng mà nói phi thường trọng yếu phi thường đứa nhỏ thời khinh khinh thanh âm đã không bằng lúc trước rõ ràng mang theo một chút tiếng hô cơ hồ muốn cùng này tang thi đồng hóa dùng sức lắc lắc đầu thời khinh khinh xin nhờ này tang thi nàng cùng bọn họ là không đồng dạng như vậy nàng có đứa nhỏ nàng đứa nhỏ muốn hảo hảo sống sót vài bước đi đến nam h ả i nhi bên người tươi mới sinh mệnh ở trước mắt thời khinh khinh dùng sức nghe thấy nghe thấy tựa hồ có một thanh âm ở kêu gào ăn hắn ăn hắn thời khinh khinh đôi mắt đỏ bừng cực lực khống chế cảm giác này ôm lấy nam hải nhi phi chạy đi không biết chạy bao lâu thẳng đến thời khinh khinh không có khí lực rất xa nhìn đến một cái chạm xăng giống như là nhớ tới cái gì ý thức rũ phát rõ ràng đứng lên tìm được một chỗ địa phương an toàn thời khinh khinh đem nam hải nhi b ồ n g lui ra phía sau vài bước túi đầu đẻ nén kia mánh liệt cảm giác nàng nhanh khống chế không được chính mình thời chi hành nhớ kỹ tên này thời khinh khinh tâm trở nên mềm mại đứng lên đây là nàng mang thai thời kỳ lên mạng cha hồi lâu lại phiên rất nhiều tư liệu tài định ra tên hai tử của ta người muốn hảo hảo sống sót có thể tái kiến hắn thời khinh khinh rất là vui vẻ chẳng sợ ngay sau đó chính là biệt ly nàng cũng không hối làm này đó mẹ thời chi hành về phía trước đi vài bước m u ố n ôm ôm mẹ thời khinh khinh lui ra phía sau đừng đừng tới đây nàng tựa hồ phải đổi thành tăng thi ở nàng vô pháp khống chế chính mình phía trước nàng nên vì đứa nhỏ tính toán hảo nhường hắn có cái an toàn che chở nghe thời khinh khinh nhìn đến tiểu nam hải trên mặt bị thương loại tình cảm mặc dù trong lòng đau đớn lúc này cũng không thể đi để ý là mẹ có lỗi với ngươi năm năm trước mẹ sinh ngươi thời điểm bị nhân đoạt thân thể người kia đối với ngươi không tốt mẹ tranh bất quá nàng cho nên không nên trách mẹ được không dần dần phiếm hồng đồng tử mắt b ị kín một tầng hơi nước sấn hai mắt như là đá quý b ả n trong suốt l ộ n l â y thời chi hành mở to hai mắt tựa hồ là không dám tin cũng như là không thể lý giải chuyện như vậy thời khinh khinh hấp hấp cái mũi mẹ là yêu ngươi bất cứ lúc nào bị vây cái dạng gì tình trạng ngươi đều phải nhớ được hơn nữa ngươi muốn hảo hảo sống sót bởi vì ngươi sinh mệnh không chỉ là chính ngươi còn có mẹ một phần biết không mẹ thời khinh khinh bế nhắm mắt ngươi hiện tại t u ổ i tiểu không thể lý giải này đó nhưng ngươi phải nhớ kỹ mẹ hiện tại nói trong lời nói chờ ngươi trưởng thành nhất định sẽ lý giải thời chi hành vẻ mặt phức tạp ở giờ khác này thậm chí không giống như là năm tuổi tiểu hài nhi nên có phản ứng thời khinh khinh lại không thể chú ý nhiều như vậy phía trước trạm xăng lý có cái nam nhân hắn là ba ngươi hắn nhất định sẽ bảo vệ ngươi theo khi khanh nhất hồn hai phách trong trí nhớ nàng rõ ràng nhìn đến nàng sở thân ở thế giới bất quá là cho cái thế giới kia mà nói là một quyển mặt thế mà nàng bất quá là một cái âm kém dương sai dưới sinh nam chủ đứa nhỏ vật hy sinh hơn nữa mặt thế sau bị đoàn xe vứt bỏ không bao lâu gặp được nam chủ nhân đứa nhỏ đạt được nam chủ che chở lại đưa tới nữ chủ bất mãn vì thế cùng nữ chủ đấu trí đấu dũng cuối cùng bị nữ chủ một cái ái mộ g i ả giết chết không cvb lpli đấy không